Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nào thích cậu Thoáng chút ngập ngừng tôi ngã trả lời Là rừng thiếu tân Ai cậu ạ Là ở rừng gạo ư Tương giao tròn mắt Rồi cô quay sang viết kiểu vì Mà không thể nói thêm được lời nào Còn về phía kiểu vì Nghe thấy vậy nét mặt cô lại thoáng chút buồn Cô biết rằng các bạn làm như vậy Là vì mình Bảy từ sau cái chiếc của Khải Khương Trái tim cô đã phải hứng chịu Trăm mối muộn sầu Thời gian vừa qua Cô đã sống tách biệt hẳn với mọi người Các bạn cũng đến Và an ủi cô rất nhiều Nhưng cô không thể vượt qua được Cái biến cũ ấy Nên cô chỉ còn biết tự giam lòng mình Rồi mãi cho đến hôm nay Cô mới chịu ra khỏi nhà Đi cùng tương giao lên phố huyện Lòng trùng xuống Vì cất lời cảm ơn mọi người Vì đã dành cho cô sự quan tâm đặc biệt ấy Trong thầm tầm cũng cảm thấy ấm lòng Vì họ còn luôn nhớ đến khải khứ Thấy vì đang có vẻ bẩn thận Tiểu Bình khẽ đặt tay lên vài Vy nói Vậy là chúng ta cứ quyết định như thế nhé Ba ngày nữa chúng ta sẽ đi được không cậu Chúng ta sẽ phân công chuẩn bị những thứ cần thiết Phải mang theo Thấy Tiểu Bình đang nói có vẻ say sửa Rục tâm khẽ cấu vào tay tiểu bệnh Tâm nói như muốn chọc tức cô Cậu thì chỉ được cái nhanh nhậu ẩu đoán Phân công cho cậu thì làm sao tớ mọi người yên tâm được Tiểu bệnh vẻ rất tức giận Nhưng cô vẫn cố tỏ ra vẻ bình thản Miệng cô nói cười vu vơ Có những kẻ rất thích nói năng linh tinh Cứ bụng ta suy ra bụng người Thấy mình không có đủ khả năng Nên cũng nghĩ người khác như vậy Thếm buồn cười chứ Lục tâm tức đỏ mặt Anh đang định trả miếng Thì Du Hân vội càn ngăn Thôi thôi xin hai người đấy Sao lúc nào cũng như nước với lửa thế Cứ gặp nhau là lại cãi cọ Không chọc tức nhau Thì hai người không chịu được hay sao Thầy bảy tương gia liền Nói thêm vào Tôi thấy hình như hai người này Có nợ nần với nhau từ kiếp trước thì phải Ai nợ nần gì với hắn chứ Tiểu Bình nói rồi cô biểu môi Về phía Dục Tâm Có vẻ chầm biếm Thực ra Du Hân và Tương Giao Chỉ nói vậy thôi Chứ thực là hai cô và mọi người đều rất hiểu Dục Tâm Đã có tình cảm với Tiểu Bình Từ rất lâu rồi Chính xác hơn là từ lúc còn học phổ thông Nhưng tính cách của Dục Tâm vốn là nhút nhát Anh biến Tiểu Bình suốt bao nhiêu năm Mà chỉ biết để trong lòng Còn Tiểu Bình thì vẫn cứ ngây thơ Bông đùa Mà cô đâu hay biết được rằng Con tiên mở tâm đang điêu đứng vì cô như thế nào Mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về Sau khi đã phân công chuẩn bị những thứ cần thiết Cho buổi giãn ngoại sắp tới Thế kiểu Vy đang bắt đầu bước chân ra đến hiền nhà Thì hạ nghiêm bước vội đến gần cô anh nói Để mình đưa Vy về nhà nhé Vy không nói gì Cô chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu đồng ý Hai người vừa tàn màn vừa trò chuyên trên đường về. Khung cảnh làng quê về đêm thật nhẹ nhàng yên ăn. Gió xe xe lạnh như muốn con người ta gần gũi nhau hơn để trao khử những yêu thương đang ấp ủ trong lòng. Trên một đường quê khuya khoát lúc này dường như chỉ có đôi bạn trẻ đang nhận nhà bước. Xóm làng đều đã yên giấc ngủ để nhường chối với sự tĩnh lặng lên ngôi. Sau bao nhiêu năm xa nhà theo học ở những nơi phố thị phồn hoa Hạ Nghiêm vẫn không hề quên Những tình cảm mà anh đã dành cho Vi thử thủ trước Anh vẫn chỉ có một mơ ước Rất tối mộc mạc chân thành Đó là được sánh bước cùng Kiều Vi Trong đêm trăng thanh vắng Lâu dần Cái mơ ước đó cũng đã lớn lên Và bây giờ Có thể nó đã trở thành khát vọng đối với anh Giờ đây Có lẽ Kiều Vi đã trở thành mục tiêu duy nhất Mà cả cuộc đời này anh theo đuổi Với anh Hạ Nếu như có được kiểu vi bên cạnh Để cùng nhau san sẻ những buồn vui trong cuộc sống Thì anh dám từ bỏ tất cả để có được điều này Anh sẽ không bao giờ hối hận với quyết định đó của mình Đôi bạn vẫn bước đi Và không gian như muốn trèo theo ý của Hà Nghiêm Trăng sáng trong Giới trời khuya Như càng lúc càng làm cho khung cảnh làng quê Thêm phần thơ mộng hơn Hai hàng dâm một bên đường thì khe khẽ dùng rình là như để chào đón từng bước chân của họ nhẹ nhàng đưa mắt nhìn sang kiểu vi. Hàng... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net